xin trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, quyền sách mang tên Bí mật của Phan Tiên Ân, người giàu nhất thế giới. Và ngay sau đây, để tiền cho sự theo dõi chúng ta cùng đến với phần một lục. Lời tựa Phần thứ nhất Bao gồm các chương từ chương 1 đến chương 7 Phần thứ hai Tờ kinh số 1 Thành công là một hành trình, không phải là một chỗ đến Tờ kinh số 2 Tôi xin đón chào ngày hôm nay bạn yêu thương từ tận đáy tim Tờ kinh số 3 Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công Tờ kinh số 4 Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên Tờ kinh số 5 Hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi Tờ kinh số 6 Hôm nay tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi Tờ kinh số 7 Tôi sẽ cười với thế gian Tờ kinh số 8 Hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần Tờ kinh số 9 Những giấc mộng của tôi sẽ là vô nghĩa Tờ kinh số 10 Chương cuối Thời gian trôi qua thật lẹ. Sau đây sẽ là phần lời tựa. Đây là một quyển sách có lại lịch vô cùng đặc biệt. Các bạn sinh sống ở vùng Nam California, chắc nhiều người còn nhớ. Khoảng 10 đến 12 năm về trước, cuốn sách này được một người hoặc một tổ chức ẩn mặt gửi tặng miễn phí bất kể số lượng cho bất kỳ ai hỏi xin bằng cách viết thư tới một địa chỉ PO Box. Một số lượng lớn ấn bản đã được phân phối đến tay người đọc tạo nên một tính cách huyền thoại cho câu chuyện. Tôi không thể nói gì nhiều về quyển sách này. Ngoài việc giá trị của quyển sách, cả về mặt thực tế lẫn mặt tinh thần đều không phải dễ xác định. Và trong số bạn đọc của thư quán, có lẽ sẽ có người cảm thấy một tác động nào đó từ sách đến cuộc đời mình. Tôi không giữ được bản chính của quyển sách, mà chỉ có một bản đánh máy lại. Đến khi post lên đọc lại, thì thấy người đánh máy, quá cẩu thả, đôi chỗ thừa, thiếu một vài chữ, làm mất đi một ít sự trôi chảy và mạch văn, tuy không có hại nhiều lắm. Tôi đã cố gắng sửa lại theo trí nhớ của mình, những chỗ có thể sửa. Hy vọng bạn nào giữ được quyền sách này sẽ giúp tôi phục hồi miên bản. Tôi nhớ một buổi tối đàm đạo với một người trẻ tuổi về giá trị của đồng tiền, giọng cô ta hăng say. Có những thứ mà đồng tiền không thể mua được. Tôi cười đùa, đồng ý nhưng đó là những thứ mà tôi không cần. Nói vậy, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn thông cảm cái băn khoăn của tuổi mới lớn về tiền bạc. Tôi đã lớn lên với câu kinh thánh như Người giàu mà lên được thiên đường còn khó hơn còn lạc đà trừ qua lỗ kim Hay những lời nói được ghi lại danh ngôn như Không có tài sản lớn đau đào mà không thu nhập bằng tội ác rồi những so sánh chế giễu về những tên trọc vú với kẻ thanh vần lớn lên ra đời sau bao nhiêu bài học về tuổi nhục nghèo hèn thua kém và thất bại tôi bắt đầu biết kính trọng giá trị của đồng tiền tôi không biết cái nghèo có mang lại hạnh phúc hay nhân cách cho ta không nhưng tôi thấy ta đã nhân danh cái nghèo để bào chữa cho bao nhiêu tội ác từ đấu tranh giai cấp cho đến trộm cướp lường gạt nhưng từ kính trọng đồng tiền đến thờ phượng đó lại là một thái cực bao người đã lầm lỗi chính tôi cũng đã bỏ mất bao thì giờ Để tin cách làm giàu theo kiểu gia tốc của Mỹ Kiểu fast food Tức là something for nothing Get rich quick Lại thêm một lô những bài học Các triết lý nhân quả của nhà Phật mà tôi đã bỏ quên Luôn luôn hiện diện Muốn có trái cây thì phải biết trong cây Đồng tiền chỉ là những trái quả tạo thành từ hạt giống Công sức và thời gian của mình Không chịu bỏ gỗ vào lò sưởi Mà ngồi đợi hơi nóng Thì cái đợi phải là thiên thu Sau những bước bóp đó tôi bắt đầu đi trong vững vàng xã hội và sở thế, bắt đầu sắp tôi và danh sách những người giàu có, có tiền, tôi thấy mình rộng lượng hơn, thương và kính trọng tha nhân hơn, nhưng trên hết, tôi thương và kính trọng tôi hơn, những mặc cảm với những người dân đã đô hộ chúng ta, như người Mỹ, Nhật, Tàu, Pháp đã biến mất. Tôi viết cuốn sách này để kỷ niệm ngày tôi thoát xác, bài cao với thế giới, tôi viết cho tôi hơn là cho bất cứ ai, cuốn sách như một nhật ký, dự kiến đem một cốc tối nào trong đống sách vở tài liệu thu gom từ Bảo Nam đi và sống. Như một buổi tối ở khách sạn Metropole ở Hà Nội làm tôi thay đổi ý định. Tôi đến Việt Nam với một phái đoàn đầu tư của một công ty lớn ở Mỹ. Tên chủ tịch chiếm một phòng lớn nhất gọi là Presidential Suite. Tôi chỉ ở một Junior Suite. Tiền phòng chỉ có là 420 đô la mỗi ngày nhưng cũng bằng tiền lương nguyên một năm của một kỹ sư trẻ xứ mình. Tối đó, sau một ngày họp hành mệt nghỉ tên chủ tịch Mỹ kéo tôi xuống bar ngồi uống rượu nghe hắn đánh đàn dân cầm nghiêu ngao bài My Way. Chương quanh cả bọn điếu đám đăng săn hát theo. Kể cả những tên không ở trong phái đoàn, tôi nhìn quanh tất cả đều là ngoại quốc, trừ những anh bồi bàn. Tôi chợt thấy thật cô đơn trong cái ồn ào và trong cái tráng lệ tuyệt mỹ của một khách sạn năm sao. Tôi thêm muốn bóng dáng của người Việt, không có thêm những bạn đồng hành cùng quê hương, cho tôi khỏi thấy mình vong thân ngay trên xứ sở của mình. Tôi cho in lại cuốn sách này để mong những người Việt đi sau tránh những lỗi lầm và thu ngắn cuộc hành trình để gia nhập cộng đồng thế giới, với niềm hãnh diện và sự kính nể của những người ngoại quốc. tôi nghĩ là người đọc không cần biết tên tuổi tôi làm gì nên xin được ghi là vô danh tôi không định kiếm tiền bằng cuốn sách này nên xin gửi cho các cơ quan thiện nguyện bán và lấy tiền gây quỹ cho họ ai không có phân tiện mua thư về cho nhà xuất bản chúng tôi sẽ gửi tặng tôi cũng không giữ bản quyền ai nghĩ là điều gì trong cuốn sách có lợi xin tự cho trích dịch hay xuất bản đại nếu có lòng xin mua thêm nhiều cuốn gửi tặng bạn bè vả lại sau nghìn năm văn hiến của nhân loại không có tư tưởng ý kiến nào là mới lạ mọi dòng chữ trong cuốn sách này chỉ là một góp nhặt bắt chước từ nhiều nơi Lời chót tôi xin thưa với những bạn trẻ Là đừng bao giờ nghĩ rằng đồng tiền sẽ giải quyết được mọi việc Tuy không quên những lợi ích do đồng tiền mang lại Nhưng tôi cũng không bao giờ quên Nhưng Phúc Lộc không cần đến tiền Tôi có một bộ áo vest rất đẹp để trong tủ Chiếc áo này hơi lạ là không có túi Tôi đã lấy dao cạo hết cái túi áo ra rồi Đây là bộ áo cuối cùng Tôi sẽ mặc khi tôi chết Nó nhắc nhở tôi rằng Khi nằm xuống tôi không cần bất cứ một túi đựng cho bất cứ một đồ vật gì Cho nên khi có người hỏi Tại sao trong công việc làm ăn Tôi cứ thích cho free nhiều thứ sản phẩm như dịch vụ. Tại sao tôi không có vẻ gắn bó gì lắm với tiền bạc? Tôi đã cười nói, khi bạn không cần phải hỏi điều đó, bạn sẽ có câu trả lời. Mong bạn lên đường, khi đi là sẽ đến. Phần thứ nhất, chương một Thiên ân gần lại ngắm nhìn chiếc lưa mạ vàng mà ông đã mua ngày nào ở Bombay, một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ Ông hoàng người Ấn đã phê bình khi ông trầm trồ. Trong phút cao hứng, ông đã trả hơn 600.000 đô la cho một món hàng. Mà giờ đây, dù nó vẫn lồng lấy kiêu hãnh với vị trí độc đáo trên bờ thành, cạnh chiếc lò sưởi to rộng, ông thấy nó có vẻ gì thật lạnh đẽo và cô đơn. Ông chợt nhìn bóng mình phản chiếu trên chiếc lưu vàng. Chỉ có cặp bác là còn giữ được thanh xuân, ông nghĩ thầm khi coi bước ra khỏi căn phòng đọc sách, hơn 20.000 bộ sách, đóng gáy bạ vàng, xếp ngăn nắp trên những kệ có cửa kính cao đến nóc nhà, một chiều cao vĩ đại trên 20 mét. Để lấy sách người ta phải đứng trên một bậc thang máy tự động, chạy lên xuống hay ngang dọc. Nhìn thực ra Tất cả những kiến thức của thế gian này chỉ là một trưng bày cho đẹp mắt tòa nhà. Ông vừa mua một hệ thống điện toán mới nhất, trong đó ông có thể đem ra trước mặt bất cứ trang sách nào của 20.000 sách cổ điển bằng một cái bấm nút. Từ thư viện, ông bước ra ngoài hiên, gọi là cái hiên nhưng nó lớn hơn cả một căn nhà trung bình. Trước mặt là những cột đá cẩm thạch thật cao lớn, ta theo hình những cây cột Colosseum ở La Mã. Giữa hiên là một cái hồ phun nước kiến trúc bắt chước theo kiểu hồ ở đài kỷ niệm Lincoln ở Washington DC. ra khỏi cái hiên nhà là một bãi cỏ thật xanh thật rộng ít nhất cũng bằng một sân vận động hai cây phượng vĩ đỏ chói cùng vài hàng dừa và viền quanh bãi cỏ là những hàng hoa tulip đủ màu như vườn xuân của amsterdam cái lâu đài nằm trên một ngọn đồi lớn dưới chân đồi là bãi biển riêng với làn nước xanh biếc và bờ cát thật mịn dưới bầu trời lúc nào cũng đầy ánh nắng của hòn đảo maui hawaii tất cả trang trí của tàu lâu đài vĩ đại từ món nhỏ nhất đến móng lớn nhất đều nói lên cách sang trọng lộng lẫy của một bậc vương giả diện tích của toàn thể khu đất lên đến 80 mươi mẫu tây chia ra ba khu khu nhà ở khu cho khách và khu cho gia nhân mỗi khu là một kiến trúc riêng biệt rộng và huy hoàng như ba khách sạn năm sao châu đầu vào nhau nhưng vẫn giữ được những hãnh diện riêng biệt nối liền ba trực thăng và một sân đánh gôn tám lỗ cung điện của vua chúa rất vĩ đại của tòa lâu đài mang tên vi này cái tên đơn giản gây nhiều đàm tiếu cũng như mà ước tính về phí tổn tổng cộng của toàn thể kiến trúc thấp nhất là 80 mươi triệu mỹ kim cao nhất lên đến 200 triệu Không một khách tham đạo có thể nghi ngờ về sự giàu có của Phan Thiên Ân. Với những người ngoại quốc, cái tên Thiên Ân Phan được thì thầm trong đệ trọng và ghen tức. Dù ông rất kín đáo và tránh né mọi ồn ào của báo chí hay dư luận, ông và những công ty của ông vẫn được nói đến thường xuyên trên những tạp chí thương mại. Họ cho ông cái bí danh là The Quiet Vietnamese, và năm vừa rồi tạp chí Forbes cho tên ông vào hàng thứ bảy trong những người giàu nhất thế giới. Nhưng tự trong thâm tâm, không cần những ước tính ông cũng biết là ông rất giàu, cái giàu tiền bạc chỉ là một con số để thiên hạ thị phi cái giàu thực sự là sự sung vầy về sức khỏe về tình yêu về nhiệt tình về sự kiên nhẫn về cá tính về đạo đức trong tất cả mọi khí cạnh nếu tính chung ông thực sự là người giàu nhất thế giới từ khi bắt đầu cuộc đời làm việc ở tuổi 16, đến năm nay ông đã bảy tuổi đời 60 năm của thăng trầm biến đổi của mưa bão giang hồ của đêm dài cô độc của thất bại và chiến thắng của vinh quang và tổ nhục 60 năm giàu bể ngày nay khi ông tự biết mình đã đạt đến mục tiêu đã thành người giàu nhất thế giới thiên ân tự nhủ chỉ có đôi mắt là còn giữ được vẻ thanh xuân thiên ân bước qua khu vườn rộng rẽ vào một ngôi nhà nhỏ khí trời của buổi sáng lành lạnh nhưng thật tươi bát mỗi một hơi thở là một thần tiên sóng biển vỗ thành một điệu nhạc êm dịu chêm vào tiếng chim kêu rít rít alan chapman người kế toán trưởng của công ty nhân vật thứ hai của tập đoàn người nhân viên lâu đời nhất của thiên ân người cộng sự thân tín nhất đang đứng đợi good morning sir thiên ân gật đầu chào lại im lặng bấm những ám số để mở cánh cửa sắt dày Mặt của Chapman lộ vẻ băn khoăn ông thất mất rất nhiều khi người chủ yêu cầu đến gặp ông ở đây căn nhà nhỏ này là một bí mật được bao nhiêu nhân viên của công ty thiên ân bàn tán chưa ai biết được là thiên ân chứa gì sau những cánh cửa im lìm này giờ đây ông sắp sửa được trực diện với cái bí mật đó ông hơi thất vọng khi bước vào phía trong căn nhà có hai phòng phòng trước bày biển rất đơn sơ một bộ bàn ghế bằng gỗ chạm xa cư, đẹp nhưng không phải là loại đắt tiền Quanh phòng là những kệ tài liệu, chắc chứa đựng rất nhiều những hồ sơ bên trong. Rải rác quanh phòng là những vật lưu niệm nhà nhỏ rất cá nhân, một số thư và cái hình cũ, một lư hương đồng và bức tranh không lấy gì là đẹp. Thiên Ân ra dấu cho Chapman ngồi xuống rồi bắt đầu. Bạn già, tôi chưa bao giờ hỏi bạn về vấn đề này, nhưng tôi muốn bạn thử tính dùm tôi xem tất cả tài sản của tôi trừ đi những nợ nần còn lại bao nhiêu. Chapman hơi ngạc nhiên vì Thiên Ân không bao giờ để ý đến con số này, nhưng Chapman biết rất rõ máy điện toán trong phòng riêng của ông vẫn còn trừ hàng ngày hai con số tích sản và tiêu sản, mỗi tối trước khi đi ngủ, ông biết chính xác là cho đến bữa tối nay, ông chủ thiên ân của ông có một tổng số tài sản thực sự là bao nhiêu. Thưa ngài, cho đến tối hôm qua, trị giá tài sản net worth của ngài là 4 tỷ 636 triệu đô la. Nếu ta phải phát mại tất cả trong một thời gian ngắn, số tiền thu về thực sự của ta sẽ ước tính được bao nhiêu? Chairman bắt đầu hãn sợ, trước còn hỏi, thưa ngài, trị giá nói trên là dựa trên trị giá theo đối chiếu biểu của các công ty các công ty này đều đang hoạt động tốt trừ Touch pro và vias đang lỗ lã nhẹ cho nên nếu tìm được người mua đứng đắn thì số tiền thu về còn có thể cao hơn số tiền trên tôi ước tính là mình có thể thu hoạch trên 6 tỷ mỹ kim trừ thuế lợi tức và tư bản dài hạn khoảng 2 tỷ ngài sẽ có khoảng 4 tỷ sau cùng phải mất bao lâu để thanh toán hết mọi tài sản Chapman thực sự kinh hoàng ồ tôi ước tính chừng mười tháng hơn nửa số tài sản trên thuộc diện cổ phần trên thị trường chứng khoán Và những trái phiếu chính phủ đem ngài có thể thu về 2 tỷ trong vòng 30 ngày Phần còn lại còn tùy theo thị trường mua bán chung Nhưng nếu ngài vội vàng Tôi nghĩ là mình có thể hoàn tất mọi dịch vụ trong vòng 12 tháng Được rồi Vậy bạn già hãy bắt đầu quy trình phát mại ngay lập tức Liên lạc với các ngân hàng Các tổ hợp luật sư vân vân. Dĩ nhiên bạn già biết phải làm những gì Germain thấy một luồng điện mạnh chạy qua cơ thể Ông rứng lưỡi không nói nên lời Sau cùng ông lắp bắp Dĩ nhiên thương ngại tôi biết cách thức Nhưng thực sự tôi không hiểu. Tập đoàn chúng ta vừa đạt được thành quả tốt đẹp nhất trong lịch sử công ty. Năm vừa rồi, mức lời thuần của chúng ta gia tăng hơn 27%. Bộ công ty đều được chăm sóc bởi những nhà quản lý đáng tin cậy. Các hợp đồng vừa mới ký với Trung Quốc và hệ thống viễn liên cho vùng tứ xuyên sẽ đẩy công ty Wallace Technology lên ngang hàng với các bậc đàn anh như AT&T, MCO. Tôi xin lỗi này tôi chưa bao giờ vấn hỏi những huấn lệnh lớn của ngài, nhưng lần này thực sự tôi không sao hiểu nổi. Thiên ân cười nhẹ, nắm lấy bờ vai ông Chapman, nhìn dịu dàng và cặp mắt của Chapman. Bạn già tin cậy của tôi Bạn còn nhớ huấn lệnh đầu tiên của tôi khi tôi vượt tuyển bạn làm việc 35 năm rồi, phải không? German không cần suy nghĩ Thưa ngài, ngài ra lệnh là mỗi năm khi tính xong mức lời thường Lấy trăm ra từ quỹ Trao tặng cho tất cả các cơ quan từ thiện hay cá nhân nghèo khổ Và lúc đó bạn già đã nghĩ rằng tôi là một thằng thương gia khùng Bạn có còn nhớ không? Thưa ngài, tôi khóa có sao đo về huấn lệnh này Thiên ơn ngửa nhìn lên trần nhà rồi quay về phía biển Và bây giờ bạn già có đồng ý là lo ngại của bạn già hơi quá đáng không? Thưa ngài vâng Vậy thì bạn già hãy bình tâm, hãy tin cậy vào sự phán đoán của tôi lần này, để tôi thử giải thích cho bạn già nghe về kế hoạch. Tôi năm nay cũng đã 76 tuổi, nhu cầu của tôi bây giờ rất giản dị. Vợ của tôi đã mất từ lâu, những cuộc tình tiếp theo chỉ là những giải trí nhẹ nhàng, mà bây giờ tôi không còn thấy thú vị nữa. Hai thằng con trai, sáu đứa cháu nội, 10 đứa chắc, đã vui hưởng đời sống riêng tư của bọn chúng. Và sự nghiệp của mỗi đứa cũng đã rất là vững vàng tôi không còn ham muốn gì nhiều tôi chỉ muốn giữ lại một ít của cải để có thể sống thoải mái trong những ngày còn lại còn tất cả tôi muốn phân phát chúng cho những người xứng đáng trước khi tôi chết không muốn ai sâu xé hay hiểu lầm khi tôi nằm xuống Thưa ngài đừng nói dại dột sức khỏe ngài vẫn khoan hảo thiên ân đường ngón tay đại dấu cho chạp lên yên lặng Tôi muốn ngày hôm nay bạn hãy thảo ra một kế hoạch chi tiết trong việc phát bại toàn diện tất cả những tài sản của tôi 30 phần trăm trong tổng số bạn sẽ chia đều cho gia đình tôi theo danh sách này ba mươi phần trăm nữa bạn sẽ chia đều cho toàn thể nhân viên trong mọi công ty của Thiên Ân còn bốn mươi phần trăm sau cùng bạn sẽ phân phối theo tỷ lệ cho các cơ quan từ thiện theo như danh sách này Tôi biết đây là một công tác rất trái ý và gây sự đau lòng cho riêng bạn, nhưng mong bạn hãy cố gắng giúp tôi chạm lắc lắp đầu giọng ông ta chìm xuống trong cảm xúc Thưa ngài, tôi vẫn nghĩ là ngài quá vội vàng sức khỏe ngài còn giữ lại ngài với chúng tôi một thời gian dài Tôi không hiểu tôi yêu thương ngài với tất cả thành kính và tôi muốn tiếp tục ở bên ngoài phục vụ và học hỏi nhưng ý ngài là trên hết cho tôi yêu cái cá tính đặc biệt của bạn già Bạn luôn luôn lo lắng cho người khác hơn là cho bản thân mình Bạn có nghĩ gì về tương lai của bạn không khi tập đoàn các công ty thiên ân không còn hiện hữu Tôi đã theo ngày 35 năm nay tôi đã quên tôi chỉ có hạnh phúc của ngài là điều tôi quan tâm thiên ân nắm chặt tay chạm ông nói với tất cả trường mến Tôi muốn bạn chỉ ngay qua trường mục của bạn 50 triệu Mỹ Kim và tôi muốn bạn tiếp tục ở cạnh bên tôi cho tới khi tôi trả được một món nợ mà tôi đã hứa hẹn từ 50 năm trước khi tôi trả xong lời hứa tôi sẽ tặng bạn tòa lâu đài này và sẵn sàng nằm xuống trong an bình người kế toán trưởng giật mình như vừa thức dậy từ một mê. thứ hai, năm 50 triệu Mỹ Kim tòa lâu đài này quả thực tôi không xứng đáng thiên ân gật cụ trong tất cả tài sản thâu lượm được từ bao năm tôi vẫn nghĩ là tình thân hữu của bạn là cái tài sản lớn nhất của tôi những gì tôi gửi tặng bạn ngày hôm nay thực không nghĩ lý gì so với lòng trung thành và sự tận tụy của bạn trong suốt 35 năm qua bạn thông hiểu được nghệ thuật sống cho người khác và quên bất bản thân mình với tư cách này bạn đã thành một người quân tử với đầy đủ ý nghĩa của danh từ này bây giờ bạn cứ theo lời tôi và may mắn thi hành kế hoạch thời gian là một tài sản tôi còn rất ít đừng hoang phí Chapman quay mặt giấu dùng nước mắt chỉ trực để tôn trào thế còn lời hứa gì của ngài chúng ta đã sống cạnh nhau như anh em trong nhà mà sao không bao giờ tôi nghe ngài đề cập đến vấn đề này Thiên Ân cười nhẹ và đứng dậy Sau khi bạn già đã hoàn tất huấn lệnh sáng nay của tôi Tôi sẽ ngồi xuống với bạn một lần nữa Và tôi sẽ nói cho bạn nghe Một bí mật tôi chưa hề chia sẻ với ai Kể cả vợ tôi từ 50 năm qua Chương Mặc dù Japan và đánh nhân viên thân cận đã gắn hết sức Để kế hoạch phát mại toàn diện nhóm công ty Thiên Ân Được tiến hành trong bản mật, nhưng tin đồn và xáo trộn nhận được từ khắp các thị trường chứng khoán trên toàn thế giới, liên tiếp xôn xao. Nhân viên của nhóm công ty Thiên Ân nhận những phần thưởng trong công lặng đầy cảm xúc. Những việc quản lý chưa bao giờ kinh nghiệm được một cử chỉ bị tha đẹp như vậy trong suốt cuộc đời bông ba trên thương trường của mình. Tên Thiên Ân từ một huyền thoại nhiều bâu thẫn đã biến đổi và khắc sâu vào lịch sử thương mại. Sau 13 tháng, mọi việc đã bắt đầu hơi lắng động và cái đế quốc gọi là Thiên Ân đã hoàn toàn biến mất. Chapman đã hoàn thành chương trình giải tư năm tháng sớm hơn định kỳ Nàng triểu nổi buồn với tất cả mất bát Chapman gọi điện thoại cho thiên ân báo tin công tác đã hoàn thành như ý chủ thiên ân vắng tắt nói Chapman đến gặp ông ta sáng bay ở căn nhà nhỏ cạnh khu vườn của tà lâu đài thiên ân đã chờ sẵn phía phòng bên trong mặt ông thực thư thái nhìn những cánh chim hải âu đang đùi dẫn trên bờ cát bệnh Chapman gõ nhẹ vào cánh cửa mở rộng thiên ân ra dấu cho Chapman ngồi xuống ông nhìn thẳng vào cặp mắt buồn rồ của jemin Vâng thưa ngài, tất cả coi như hoàn tất. Bạn già thân mến, đừng buồn rầu nữa, tôi cảm ơn sự nhanh nhẹn và hiệu năng của bạn. Hãy theo tôi vào trong căn phòng này. Thiên Ân lại bấm những mật mã và ổ khóa tự động, cánh cửa mở ra, cho nên lại thức vọng khi chẳng thấy gì, một căn phòng nhỏ hoàn toàn trống trải, ngoài cái rừng sắt cũ kỹ nằm trên in trên một cây gỗ ngay giữa căn phòng. Thiên Ân mở cánh cửa sổ, ánh nắng hắt vào, cho thấy rất nhiều bụi bặm và ổ nhện, đã lâu lắm chưa ai đặt chân đến căn phòng này. Bạn già có ngạc nhiên và thất vọng về căn phòng này không? Thưa ngài tôi không dám có ý kiến. Nhưng chắc bạn cũng nghe rất nhiều lời đồn đại về căn phòng bí mật này. Vâng thưa ngài, ai cũng trí tai là ngài đã giấu kín trong căn phòng này và trong căn nhà có một bí mật gì ghê gớm lắm. Bạn già, tôi cũng nghe nhiều. Nào là bao nhiêu kiếm cương bảo vật chất đầy trong thùng phi 55 gallons. Nào là một vài bộ xương của những kẻ thù của tôi. Nào là tôi đã giam giữ một đứa con gái điên trong căn phòng này. Chỉ có một cái rừng nhỏ. Nào bạn hãy giúp tôi mở cái rương này, lấy cái búa cạnh cửa, lâu ngày chắc chìa khóa đã rỉ một rồi. Thiên ân và Chapman quỳ xuống tháo sợi dây xích, dày, đang quấn quanh chiếc rương. Sau 10 phút đập rồi lắp, cuối cùng hai ông già mở được cái khóa của sợi dây xích, rồi mất thêm 15 phút nữa mới lê hoài mở ra được cái rương cũ kỹ. Chapman càng kinh ngạc hơn, khi thấy trong rương không có gì, ngoài những cuốn tập bằng da, trên đó có những dòng chữ hắn, viết nắng nót rất đẹp theo lối xưa của người tàu, những cuốn tập bằng da, cái bí mật gì đây thiên ân cầm lên một cuốn tập gia ôm vào trong lòng và mắt thì nhắm nghiền lại trong khoảnh khắc khuôn mặt của ông biến dạng trong thực thanh bình như người thiền vừa đạt đến cái ngộ ông đứng dậy từ tốn nếu căn phòng này chứa đầy kim cương lên tận trên trần nhà giá trị của chúng cũng không thể nào so sánh với những cuốn tập gia mà bạn vừa nhìn thấy tất cả những thành công hạnh phúc bình an và tiền bạc mà tôi đã an hưởng đều trực tiếp liên quan đến những cuốn tập này cái nợ của tôi với chúng và bậc cao nhân tác giả của chúng là một món nợ tôi không bao giờ trả hết Chapman đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, thì ra đây là bí mật mà ngài đã nói, những tập gia này có liên hệ gì đến lời hứa mà ngài đã nói là phải giữ không? Đúng. Những câu văn trên những cuốn tập này chứa đựng những gì mà giá trị còn quý hơn một kho kim cương, xin ngài cho biết. Tôi gọi những gì viết trên cuốn tập gia là những tờ kinh, những lời chỉ dạy của tiền nhân, tất cả những tờ kinh đều chứa đựng một nguyên lý, một định luật, một sự thật căn bản, mà người đọc phải thấu hiểu và ghi khắc vào trong tình thức khi người đọc đã chôn được những nguyên lý này vào tầng bản năng của hắn hắn sẽ có quyền lực để thâu lượng tất cả giàu sang mà hắn chọn james nhìn không chớp vào những tờ kinh ông vẫn chưa hiểu nổi Giàu như ngài cả thải là 10 tờ kinh nhưng chỉ có tất cả chín nguyên lý chứ đựng trong chín tờ kinh tờ kinh đầu tiên là tờ chỉ dẫn cách thức để thấu hiểu và nhập tâm những nguyên lý đó người đọc phải thuộc lòng từng tờ kinh theo thứ tự đã ghi sẵn như vậy đâu có gì là khó khăn lắm thực vậy nó rất đơn giản nhưng người đọc phải bỏ mất nhiều thì giờ để học thuộc lòng và chăm chú thấu hiểu ý nghĩa của từng chữ, thì những nguyên lý chứa trong tờ kinh mới có thể nhập vào tâm thức hắn, chung sâu vào trong tiềm thức. Kết quả sau cũng là nguyên lý đó sẽ trở thành một thói quen không thể bỏ được. Chairman cầm lên một tờ kinh, đọc qua những dòng chữ hán mà ông không hiểu. Ông tò mò nhìn về phía Thiên Ân. Xin lỗi ngài cho tôi táo bạo hỏi vấn ngài, tại sao ngài lại không chia sẻ những nguyên lý này cho người khác, nhất là những đám nhân viên trung thành lâu năm của ngài. Ngài rất rộng lượng, chia sẻ và trao tặng không biết bao nhiêu của cải cho các công tác từ thiện tại sao ngài không để đám nhân viên của ngài có cơ hội học hỏi để có thể giàu sang được như ngài ít nhất nếu họ học được một hai nguyên lý thôi họ cũng trở thành những nhân viên hữu dụng hơn cho công ty tại sao ngài lại dựa kín những nguyên lý kiến thức này suốt mấy chục năm qua tôi không có lựa chọn nào khác 56 năm trước khi được giao lại những tờ kinh này tôi phải thề trong danh dự là tôi chỉ chia sẻ những bí mật này cho đúng một người mà thôi tôi không hiểu được lý do của lời yêu cầu kỳ lạ này Tôi được áp dụng những nguyên lý cho chính đời tôi Cho đến khi một người khách lạ nào sẽ đến Nhận lại những tờ kinh Tôi sẽ nhận ra người này Bằng trực giác, bằng những dấu hiệu siêu hình Tôi sẽ giao những tờ kinh này dù người khách kia Có thể không yêu cầu hay tìm kiếm ngài sẽ chờ cho đến bao giờ? Tôi không biết Nhưng mà, trong 56 năm qua Tôi đã thấu hiểu và áp dụng tần kinh Những nguyên lý chứa trong những tờ kinh Tôi đã thành công ngoài sức dự tưởng Tôi đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới Không những so bằng của cải mà còn giàu trong tình yêu, trong tình bạn, tâm hồn và trí tuệ. Bạn già chắc có nhận thấy là đôi khi trong huấn lệnh của tôi hơi kỳ cục và ác người đời. bà vẫn cãi và cho là tôi sai, nhưng cuối cùng tất cả huấn lệnh của tôi đều đem lại những thành quả hết sức tốt đẹp. Những khôn ngoan này tôi không là kẻ sáng tạo, mà chỉ là một tin bắt chước. Những khi nguyên lý thấm nhập vào bản năng, kẻ bắt chước của tôi đã vô cùng sáng tạo. Thế ngài vẫn tin là một người khách lạ sẽ đến sẽ nhận lại những tờ kinh này sau bao nhiêu năm chờ đợi ư vâng thiên ân nhẹ nhàng để lại những tờ kinh thật ngăn nắp vào chiếc rương cũ ông để nắp rương lại giọng thật trầm bạn sẽ ở lại cạnh tôi cho đến ngày đó chứ thưa ngài với tất cả hân hạnh và long thành cha nắm chặt tay thiên ân rồi phụ người chủ khóa lại những sợi dây xích sau khi cửa phòng đã khóa cha bùi ngùi từ biệt thiên ân nhìn theo bóng bàn già đầy cảm xúc giống bờ biển hôm nay thổi mạnh những cành cây dưới chùm lá rung động làm xáo trộn cái yên tĩnh của những con chim vẫn đùi chơi trên bãi cỏ dưới xa một chút bụi, mà sau tảng đá lớn phía chân ngọn đồi. Thiên Ân vuốt nhẹ mái tóc đậm sương, ông thấy lạnh lạnh nhất là trong tầng đáy hồn. Ngọn gió dị vãng ngày nào ở Nha Trang. Ông ngậm ngùi để trí suy tưởng quay về dòng thời gian ngày mới lớn. Chương 3 Buổi trưa hè của Nha Trang không giống như một thời điểm nào trên thế giới nhất là thời pháp thuộc. Những năm 40 mươi, dù thế giới đang biến động mạnh, Nha Trang vẫn im lìm trong cái thanh bình thu gọn của một tỉnh đẻ và trưa ngày hè thật nóng thật ẩm có người chạy trốn dưới những tàn cây trong những căn nhà tạo cho tỉnh cái vắng nặng mệt vỏi. nhưng bù lại tiếng sóng vỗ và chút gió hiu hiu là ru ngủ thật thần tiên cái villa của lương thành nằm cạnh biển phía sau tòa thị xã mỗi năm ông ta ra đây vài tuần để nghỉ mát các cơ sở thương mại của ông đều ở tại sài gòn chiến tranh thế giới đang bùng nổ chung quanh từ Miếng điện đến triều tiên và lương thành lợi dụng tối đa sự thiếu hụt trầm trọng về mọi mặt hàng ở khắp nơi chiến tranh càng lớn mạnh tiền bạc lương thành càng tích lũy những ngày ở nha trang này là những ngày yên ổn nhất của lương thành ông không muốn ai quấy rầy cái yên tĩnh đó vậy mà thằng thiên ân lại xin gặp chuyện khẩn cấp hắn buộc cô cha mẹ từ thọ mới đẻ ông thương tình giúp đỡ tiền bạc cho chú họ hắn có phương tiện để nuôi năm 13, ba nó cần việc làm ông cho làm tài xế một chiếc xe vận tải chở hàng của ông lần đi nha trang này hắn xin thay tên tài xế riêng lái cho gia đình ông đi nghỉ mát ông hơi bực nên sẵn giọng nói khi hắn vừa thò đầu vào mày muốn gì làm gì mà phải khẩn cấp nói chuyện quan trọng Việc tài xế xe vận tải của mày không được như ý sao Thằng bé cúi mặt nhìn xuống tấm tạm đó, Thưa chú không Tại sao Giờ giấc dư và bất thường hả Hay là mày không đủ sức Thưa chú không Vậy thì nói cho tao nghe rõ Còn mày muốn yêu cầu cái gì Cũng như nói rõ lý do của lời yêu cầu này Con xin chú Cho con làm người bán hàng thay vì tài xế Con muốn đi bán giống như Trương Phú Trần Bình Và những người mại bán khác Con muốn chứa giao hàng cho con như họ Con muốn được giàu sang như họ con muốn thay đổi cuộc đời hèn hạ của con làm tài xế con sẽ không sao giàu nổi nhưng nếu là buôn bán thì con sẽ có được một cơ hội ai nói cho mày nghe cái ý tưởng này con nghe chú vẫn nói là bạn hàng là không có nghề nào có nhiều cơ hội làm giàu bằng nghề buôn bán vì thường bất phú luân thành gật gù nhưng tiếp tục hỏi thêm mày nghĩ là mày có khả năng biết buôn bán như bọn Trần Bình không Thiên Ân nhìn lên dòng đề cả quyết nhiều lần con nghe chú chê Trần Bình về tật hàm chơi của nó còn Trưng Phú thì ngu và chậm nhưng họ biết áp dụng cách thức buôn bán do chú chỉ dạy nên thành công. Nếu họ làm được, tại sao con không làm được? Cho là bài học được đi, rồi mày sẽ dùng cách thức này để làm gì cho đời mày? Thiên ân do dự chút đỉnh rồi đáp. Thiên hạ đồn chú là người giàu nhất ở xứ mình. Không ai có cơ sở, hay là cửa tiệm từ Nam ra Bắc như chú, con muốn trở thành một người giàu nhất xứ, rồi cả châu Á lẫn châu Âu. Lương Thành ngã người ra nệm ghế, chầm chạp nhìn kỹ thanh nhỏ, áo con đó thì đầy bụi bặm nhưng mặt nó không chút gì là khiêm tốn. Rồi mày sẽ làm gì với của cải và quyền lực do đồng tiền mang lại? Con sẽ làm giàu như chú. Gia đình con sẽ đầy vàng bạc châu báu, phần còn lại con sẽ chia cho nhân viên và người nghèo. Đường Thành lắc đầu. Mãi phải hiểu, rằng cái sự giàu sang không thể là mục đích của đời sống. Mày nói thì hay lắm, nhưng chỉ là lời nói. Cái giàu sang thực sự phải đến từ trái tim, không phải từ túi tiền. Thiên ân vẫn cứng cỏi. Bộ chú không giàu sang sao? Đường Thành chậm rãi. Mãi có biết sự khác biệt giữa ta và thằng ăn bài ngoài ngõ kia là gì không? thằng ăn mày lo lắng về bữa ăn sắp tới của nó còn tao ở đây thì suy nghĩ liệu đây có phải là bữa ăn cuối cùng nghe tao nói đây đừng chỉ nghĩ tới giàu sang và làm việc chỉ vì tiền bạc hãy đi tìm hạnh phúc yêu và được yêu tìm sự thanh thản cho đầu óc và tâm hồn thiên ẩn vẫn không bỏ cuộc nhưng làm sao có hạnh phúc nếu không có tiền ai mà có thể thanh bình khi mà bụng họ đói meo ai mà bày tỏ được yêu thương khi lo không nổi cơm ăn và áo mặc cho chính gia đình mình chính chú đã nói Sự giàu sang là một phước lộc và nó mang niềm vui đến cho mọi người, còn là người muốn cái phước lộc đó, con cho rằng người nào nghèo là người đó thiếu khả năng hay thiếu tham vọng, con thì lại có thừa hai yếu tố này. Lương Thành không cãi thêm nữa, tự nhiên sao mày lại nổi chứng với tham vọng này vậy, mà nói chuyện phải lo cơm ăn áo mặc cho gia đình, mà mày đã có gia đình gì đâu? Thiên Ân đỏ mặt. Tháng trước khi chú sai con xuống Cần Thơ, đưa hàng cho tiệm Thái Hưng, con có gặp đứa con gái của ông chủ tiệm. À, bây giờ mới rõ sự thật. Tình yêu không phải lý tưởng cao xa, mới là động lực, thúc đẩy. Con gái của Thái Hưng dĩ nhiên không bao giờ chịu lấy một tên tài xế, nhưng một người mãi bản chắc phải được. Thôi được để tao giúp mày buôn bán. Thiên Ân quỳ xuống ôm chân Lương Thành. Chú đã cứu giúp đời con một lần sau khi mồ côi. Đây là lần thứ hai con mang ơn chú. Lương Thành kéo hắn đứng dậy. Mày để dành lời cảm ơn đó đi đã. Việc mà tao giúp sẽ chỉ là một hạt cát so với cái hòn núi mà mày phải tự lo mà di chuyển. Thiên Ân hơi lo âu. Nhưng chú không dạy con những nguyên tắc cách thức để trở thành một người mãi bản thành công sao? Không, lúc mày còn mồ côi tao có thể đem mày về nhà nuôi nấng chiều chuộng và cho mày đủ thứ vật chất để có một nếp sống nhàn hạ. Tao đã không làm như vậy, tao đã để mày bắt đầu cuộc đời làm việc bằng chân tài xế. Vì tao tin là nếu trong mày có ngọn lửa tham vọng, lần lần nó sẽ cháy bung ra ngoài. Trừ nay tao cũng sung sướng khi nhìn ý chí trong mắt mày và nghị lực trên khuôn mặt mày. Cái phán đoán của tao rất đúng, nhưng mày vẫn phải chứng minh là có nhiều thực lực trong lời của mày nói không phải chỉ là thùng rỗng thiên ân im lặng nhập tâm từng lời nói của đương thành trước hết mày phải chứng tỏ cho tao và quan trọng hơn là cho chính mày rằng mày có thể chịu đựng được, được những thử thách của nếp sống của một tên mãi bản nó không dễ dàng gì tao đã nói nhiều lần là không gì làm giàu nhiều như nghề buôn bán và thành công nhưng sở dĩ cái giàu sang nó lớn lao như vậy là vì rất ít người thành công bao nhiêu người đã gánh nhận những thất vọng và thất bại dù họ có đầy đủ những khả năng để làm giàu họ không nhận chân được điều này Bao nhiêu người đã run sợ và nghi ngờ khi phải trực diện những trở ngại Họ coi những trở ngại như là một kẻ thù Khi thực sự trở ngại là một người bạn tốt Trở ngại rất cần yếu Vì trong tất cả công việc và nghề nghiệp quan trọng Thắng lợi chỉ có thể đến sau bao nhiêu chiến trận và thất bại Nhưng sau mỗi chiến trận Mỗi thất bại, khả năng và nghị lực của mày sẽ gia tăng Sự can đảm và sức chịu đựng sẽ nhảy bén hơn Kết quả sau cùng là có một niềm tin mới Một ý chí mới Do đó trở ngại là một người bạn tốt bắt mày phải trở thành giỏi hơn hay bỏ cuộc. Mỗi một thất vọng là một cơ hội được tiến tới, tránh né chúng là mày sẽ vứt đi tương lai của mày. Thiên ân gật gù muốn đáp lời, nhưng Lương Thành ra dấu bảo im. Ông tiếp tục. Thêm vào đó, mày đã chọn một nghề nghiệp có thể nói là cô đơn nhất thế giới. Ngay cả thằng thu thuế bị khinh ghép cũng được về nhà khi trời tối. Ngay cả thằng lính Lê Dương cũng có bạn bè trong trại lính buổi đêm. Mà sẽ phải nhìn bao nhiêu hoàng hôn trong cô quạnh. Thực xa gia đình và bạn bè không có một cảnh nào buồn hơn khi mày phải đi ngang một căn nhà lạ trong một tỉnh lạ. Những gia đình người khác quay quần trước bờ cơm chiều, đùa dẫn với nhau Những phút cô đơn này sẽ đem đến cho mày biết bao nhiêu là cám dỗ Giọng lương thành trầm xuống Phản ứng của mày trước những cám dỗ này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của mày Khi chung quanh mày chỉ có một mình mày và một mớ hàng Mày sẽ cảm thấy vô cùng là rối loạn Những mục đích, những giá trị đều bị lạc hướng Và những hành động của mày đôi khi trở thành ngu xuẩn Và đem đến những hậu quả khó lường Và nhiều người với những khả năng rất cao Về nghề mại bản đã chung vui sự nghiệp của họ trong cảnh huống đó. Ngoài ra, không ai sẽ an ủi hay đùa chơi với mày, khi mày thu lỗ, chỉ có những đứa muốn lợi dụng. Con sẽ cẩn thận, và sẽ theo đúng lời chú dặn. Được rồi, mình sẽ bắt đầu, tao sẽ không nói thêm gì nữa. Mày vẫn còn là một con sâu, cho đến khi nó hóa bướm, sâu vẫn là sâu. Cho đến khi mày tạo cho mày một sự nghiệp, mày vẫn chưa thể là một tên mại bản. Bao giờ con bắt đầu? Thứ hai, khi về lại Sài Gòn. Mày đến kho hàng số 6, gặp thằng Vười Thanh, nó sẽ lập một trường mục mới cho mày, và sẽ giao cho mày lô hàng đầu tiên. Một hãng dược phẩm Minh hòa lan mới cho công ty tao Độc Quyền bán tại Đông Dương một loại thuốc mới, chữa bệnh sốt rét công hiệu gấp trăm lần, loại Queen Quina vẫn đang sử dụng. Mày sẽ lấy khoảng một nghìn hộp, rồi đi thẳng lên Pleiku, Passe. Đường đi còn khó khăn, nhiều chỗ mày phải đi thuyền, dân trên đó cũng còn nghèo lắm, mấy thằng mày bạn của Tao Che không thèm lên bán, và tự dân không có tiền mua. Nhưng tao đã bán rất nhiều hàng ở khu này, mày sẽ ở lại quanh các làng thượng cho đến khi bán hết. Thiên ân cố giấu vẻ vui sướng trong giọng nói của hắn. Rồi tiền bạc thì chú sẽ tính với con ra sao? Tao để cho mày giá sĩ là hai đồng một hộp như bao nhiêu bạn hàng khác. Mày nợ tao 2.000 đồng, mày muốn bán ra bao nhiêu thì tùy mày. Khi trở về, mày trả cho tao số tiền 2.000, giữ bao nhiêu thì là phần của mày. Thiên ân cợt gù, trong trí hắn đã bắt đầu phát họa một chương trình làm việc cho ngày mai. Lương Thành vỗ nhẹ lên vai tên tài xế muốn thành bài bản khi nào mày về nếu mày có thấy rằng nghề này không có hấp dẫn gì thì mày cũng đừng xấu hổ tao sẽ cho mày trở lại chân tài xế thôi đừng bao giờ xấu hổ vì đã gắn làm những đứa thực sự thất bại là những đứa không bao giờ dám làm khi mày trở về tao sẽ bàn thêm với mày về kết quả chuyến đi rồi mình sẽ tiếp tục tính toán cho những bước tới thiên ân cúi đầu chào quay bước ra nhưng ông già vẫn chưa xong có một điều mày luôn luôn ghi nhớ khi bắt đầu cái nếp sống mới này đó là mày sẽ vượt qua được bất cứ trở ngại gì Dù lớn lao và khó khăn đến đâu Nếu mà dự bằng ý chí Và kẻ nào càng có nhiều tham vọng Thì càng gặp nhiều trở ngại Thất bại sẽ phải lùi bước Nếu ý chí thành công của ta đủ mạnh Lương Thành tới bằng thiên ân Nhìn thẳng và mắt hắn. Mày có hiểu hết ý của tao không Có thưa chú Vậy thì mày lặp lại tao nghe Thất bại sẽ phải lùi bước Nếu ý chí thành công của ta đủ mạnh Chương muốn... 4 Thiên Ân đẩy đĩa cơm ăn dở qua một bên, hắn không làm sao nuốt đổi, vùng hắn đầy những buồn rầu để có thể chứa thêm bất cứ món gì khác vào trong. Ngày mai nữa là đã 8 ngày ở Passe, suốt đời tháng qua, từ khi đến Pleiku rồi qua biên giới đi về vùng hạ Lào này, hắn đã bòn gót trên tất cả những nẻo đường, từ hẻo lánh đến công đúc, từ thành thị đến thôn bản xa xôi. Hắn nhìn chiếc vali dưới chân, một ngàm hộp thuốc vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả những ồn ào chung quanh quán ăn, Không làm sao sư tán được ý nghĩ liên miên trong đầu hắn. Cái nghi ngờ sâu xé biết bao tên mại bản từ thuở khai thiên đang bắt đầu xâm nhập đầu hắn. Tại sao thiên hạ không chịu bỏ chút thì giờ nghe lời giải thích của mình? Làm sao để gây sự chú ý? Tại sao mà chưa nói được năm câu họ đã đóng sập cửa lại như thế? Tại sao họ không có một chút hào hứng nào khi mình nói về công hiệu của thứ thuốc mới? Thiên hạ nghèo đến như vậy sao? Không dám thử một loại thuốc đắt tiền hơn, dù rất công hiệu, tại sao họ cứ nói để lần khác? tại sao mình lại có sự hoài nghi phải gõ cửa những cánh cửa khép kín tại sao mình cứ ngại về cái giá hàng của mình quá cao hắn lắc đầu kinh ghét kép thất bại hèn hạ này có lẽ đây không phải là nghề nuôi sống hắn có lẽ nó chỉ đến Nên là một tên tài xế với giấc mộng bình thường là một tên bài bản may lắm thì hắn huề vốn sau khi khấu trừ chi phí mỗi ngày lương thành gọi hắn là gì tên chiến sĩ trẻ tuổi tài cao trong giây phút này hắn chỉ muốn yên thân ngồi trên chiếc xe vận tải của hắn lang thang trên những con đường đã định sẵn Rồi hắn hình dung đến khu mặt và mái tóc của Mỹ Hương, đến ông cha già khó tính của nàng, đến cái cửa tìm Thái Hưng đồ sộ và hắn xùa gạt gây những nghi ngờ. Tối nay, hắn sẽ về bản chư khang, xin ngủ nhờ một nhà tốt bụng để tiết kiệm tiền khách sạn ở đây, và hắn tự hứa ngày mai sẽ bán hết số thuốc này. Hắn sẽ mở miệng với những lời thật là hoa mỹ, và người nghe sẽ không thể nào từ chối. Hắn sẽ dậy thật là sớm trước khi mặt trời mọc đi bộ khoảng 2 tiếng về thành phố này. Hắn sẽ bắt đầu với phòng mạch lớn nhất rồi xuống tầng những tiệm tạp hóa thật nhỏ chỉ một hai ngày hắn sẽ quay trở về sài gòn với số tiền lợi thật cao hắn kéo địa cơm lại và cố ăn cho hết để lấy thêm sinh lực lương thành sẽ hãnh diện vì hắn đã không bỏ cuộc trước bao nhiêu thất vọng hắn sẽ trở về trong tháng lợi thực sự gần một tháng để bán 1.000 hộp thuốc là quá lâu nhưng hắn biết rằng hắn chỉ cần khoảng 3 tuần rồi 2 tuần rồi một tuần với sự chỉ dạy của lương thành hắn sẽ bán 1.000 hộp thuốc trong vòng vài giờ hắn sẽ trở thành tên bài bản giỏi nhất và giàu nhất của sài gòn thiên hạ sẽ ca tòng hắn. Hắn rời khỏi tìm ăn, bắt đầu đi bộ về hướng bắc. Phải hơn 12 hai cây số, con ngọn đồi cao trước mặt tới bản chu khang. Trời bắt đầu lạnh, gót giày của hắn bắt đầu mòn, nên hơi lạnh đã thấm tận lòng bàn chân. Cái vali trên tay nặng gần như nghìn ký. Con đường không xe cộ, nhỏ và gồ ghề buổi chiều của một tên lửa hành cô độc. Ngày mai chắc chắn phải khá hơn, nhưng hắn bắt đầu hiểu tại sao trương phú, trần bình tránh né vùng thường nghèo nàn này bọn chúng đói, không ai có thể bán gì được cho dân ở đây. Và mỗi khi hắn thất bại trong sự thuyết phục, những lời phỏng bình này trở lại như một ám ảnh trong đầu. Lương Thành nói, ông ta đã bán rất nhiều cho dân địa phương, nhưng có lẽ thời đó tình trạng kinh tế rất khác biệt và Lương Thành là một tay mại bán đại tài. Một chiếc xe cục kịch từ phía sau chạy lại thật chậm. Trên xe chỉ một lô đàn bà và con nít người Lào. Hắn vẫy lại và xin cho Quái gian về bản chưa khan. Tên tài xế người Lào nhìn quần áo hắn, coi cũng tươi tức đàng hoàng, gật đầu cho hắn lên xe. Hắn tự nhủ mình may mắn. Tiết kiệm được hai tiếng đi bộ Bộ giờ này phải để dành cho ngày mai Chiếc xe Peugeot đợi 30 gì đó Một loại xe gia đình Nhưng được biến đổi để trở thành xe đò. Chỗ đủ cho 6 người Tây Phương Nhưng hắn đếm cũng gần 30 người chồng chất còn tệ hơn cái hộp Thêm một lô hành lý chất ở trên bu xe Khiến tốc độ của chiếc xe không nhanh hơn là xe đạp bao chiêu Tuy nhiên, thời giờ không phải là một hiền kim ký báo ở đây Hắn mồi ép vào cánh cửa Không thở nổi với cái hôi hám Và mùi số uế đồng đặc Rồi hắn tiếp đi Một cánh tay lai hắn trở dậy, tên tài xế dạ ra giấu cho hắn bồi xuống. Mọi người trên xe đã đi hết từ bao giờ, trời tới hắn, ngọn đèn lai lói từ phía thật xa, là ngọn đèn duy nhất trong một đêm không trăng sao này. Hắn hỏi tên tài xế, có phải đây là bạn chưa Khanh, trong tiếng đào chập chững của hắn, tên tài xế chỉ giơ tay xua đuổi hắn xuống. Trả tên tài xế tiền xe, hắn ôm chiếc vali tầng gần không biết đi về hướng nào, hắn tự nhủ, thôi cứ tìm một nơi ngủ tạm, rồi sáng mai sẽ hỏi rõ đường xá, trở về Paris hắn quyết định tiến về phía ngọn đèn duy nhất tưởng là gần nhưng cũng bất hơn nửa tiếng hắn mới leo đến nơi con đường quanh co thật trơn trượt nằm trên một ngọn đồi nhỏ đó là một cái nhà sàn trung bình như những nhà sàn khác ở khu Hà lào này hắn bước lên nứt thang gỗ cũ và mục như sắp gãy hắn gõ nhẹ rồi gõ nhẹ một hồi lâu chiếc cửa hé mở khuôn mặt của một thiếu phụ tây phương hiện ra ông muốn hỏi ai bằng tiếng pháp hắn được cho học trường pháp từ nhỏ nên rất mừng tôi đi lạc tôi muốn về bản chu khan nhưng xe lại đưa đến đây Tôi tìm chỗ ngủ tạm đêm nay để sáng bay tìm đường về Passe. Trong im lặng, người đàn bà mở cửa, bộ con áo của người nữ tu Thiên Ân vội vàng Messi Basur Cảnh tượng bên trong căn phòng làm Thiên Ân kinh ngạc, cái nhà sàn chỉ rộng chưa quá 40 mét vuông mà nắm la liệt ít nhất là 300 người, ngoài trừ hơn chục chiếc giường đôi hai tầng, tất cả đều nằm dài trên chiếu dưới sàn gỗ, đủ mọi lứa tuổi, từ đứa bé còn bú sữa mẹ đến ông già hom hem cần đất xa trời. dù chỉ có một ngọn đèn băng sông giữa phòng, Thiên Ân cũng nhận rõ Là mọi người, coi như đã mất thân sắc Tháng rồi, cả làng bị bệnh dịch Một giống bụi từ phương Bắc xuống Gây bệnh xuất rét cho hơn 60% dân làng Tôi đã kêu cứu, ba xê Bà bộ y tế ở đó cũng không còn thuốc men Hay tiền bạc gì để mà cung cấp Họ chỉ nằm chờ chết Chỉ vài ba ngày nữa tôi không làm gì được Người nữ tu giọng buồn rầu Rồi bà chỉ cho Thiên Ân một gốc còn lại gần cánh cửa Ông có thể ngủ tạm chỗ này Chúc ông ngủ ngon Thiên Ân tần ngần suy nghĩ Hắn nhìn chiếc vali Thấy rõ qua lớp vỏ da là một ngàn hộp thuốc HD 305, hắn quay lại nhìn những khuôn mặt gần hắn, rồi xa hắn, những khuôn mặt của bất hạnh và chịu đựng, những khuôn mặt của sự đầu hàng vô điều kiện, những khuôn mặt của sự sống đang lê lói như ngọn đèn nhỏ, chờ cơn gió mạnh để tắt liệm. tay hắn rung rung, cái ổ khóa của vali thật quen thuộc, hắn đang mở ra biết bao lần để lấy những hộp thuốc đưa mẫu mời mọc. Những hộp thuốc này sẽ là chìa khóa để mở một cánh cửa huy hoàng cho tương lai của hắn. Thiên Ân nhắm nghiện mắt lại và thở dài. Hắn không còn một lựa chọn nào khác. Thiên Ân mở cửa khóa vali, cầm lên hộp thuốc HD305, giải thích cho người nữ tu về công hiệu của chúng. Tôi còn ở đây đúng một ngàn hộp, vừa đủ lượng cho tất cả mọi người, bà cứ giữ lấy. Người nữ tu do dự, nhưng thưa ông chúng tôi không có một đồng nào để trả cho ông, tôi không dám nhận. Thiên Ân ôn tồn, tôi biết bà cứ giữ lấy, họ cần những thứ này hơn là tôi, hay người chủ tôi. Thôi, chúc bà ngon nhất. Thiên Ân quay ra góc cửa, hắn thấy mệt mỏi và không bao giờ mở mắt đổi, hắn làm một giấc thiệt ngon. Chương 5 Thiên Ân chậm chạp, bước lên những tầng cấp của cái cầu thang phía trong, dành riêng cho khách và nhân viên. Muốn lên thẳng phòng làm việc của Lương Thành, từng lầu năm trong một ngày nóng bức có thể làm người leo thấm mệt. Nhưng Thiên Ân không mệt, với những bậc thang, mà với những ý nghĩ và mưu tính trong đầu. Hắn không biết tại sao hắn lại ngu sẵn tặng không lô thuốc cho những người Lào không quen biết. Bây giờ, hắn nói gì với Lương Thành đây và những tên nhân viên khác, bọn nó chắc sẽ bò lăn ra cười khi nghe tên mại bán đại tài, tặng không hàng hóa thay vì mua bán. Hắn bị ra một câu chuyện để nói với Lương Thành. Có lẽ hắn sẽ kể là chiếc vali bị ăn trộm hay ăn cướp trên đường qua biên giới Lào. Lương Thành có tin, dĩ nhiên phải tin vì đã có rất nhiều trộm cướp trên khúc đường này và Lương Thành chắc chỉ là mắng hắn về tội cẩu thả. Lương Thành không có khách, ông đứng qua lưng ra phía đường, nơi sân thượng nhìn xuống thành phố, bên dưới là đường Katinat, bên kia là bờ sông Sài Gòn cả thành phố chỉ có tòa nhà của công ty ông và khách sạn Majestic là cao nhất. ông trầm ngâm suy si tưởng về giấc mơ hôm qua. ông mời thấy mình đang khiêng một cái rương đàn triệu, cái rương mà ông vẫn giữ kín từ bao lâu nay dưới hầm căn nhà riêng của ông. ông mệt nhòi người đẩy rương lên một con dốc thật cao dẫn lên đỉnh núi. sau bao nhiêu cố gắng, ông đem được lên đến đỉnh. từ trên trời bỗng nhiên sao động, những đám mây và gió bão chật nổi lên. ông lo sợ tìm nơi trú ẩn. ông vượt buông chiếc rương để chạy, thì chiếc rương thuộc dốc và lăn xuống phía dưới. Một con đại bàng từ đâu bay đến, những cái mỏ ngàn cân, cắp rương lên cao, rồi bay đi. Ông tiếp tục chạy và chạy cho đến một hàng núi lạ, nơi đó có cả trăm người thượng đang nhảy múa đồ đùa, họ bao quanh ông, mời nhảy và uống rượu. Ông giạt họ có một bên, bước khỏi đám đông thì thấy một thanh niên trẻ đang ngồi uống rượu một mình ở góc tối. Dưới chân hắn là chiếc rương mà con đại bàng đã cắp bay đi. Ông tới gần, thì nhận ra chàng thanh niên đó chính là thằng Thiên Ân. Ông trực tỉnh nhất, và không sao ngủ lại được. Giấc mơ là một ám ảnh suốt ngày hôm nay ông tiếp cách lấy lệ chứ trong tâm trí chiếc rương và thiên ân là đề tài thường trực một tiếng động phía sau ông quay lại thì thấy thiên ân đang đứng đợi À, mày mới về đó hả ngồi xuống đây kể cho ta nghe mọi chuyện mày không xách cái vali về có nghĩa là mày đã bán hết hàng đáng khen uống ly trà này rồi nói chuyện đêm qua ta cũng nằm mơ thấy có chuyện hơi lạ kì đường thành dựa ngửa trên chiếc ghế rộng lơ đãng nghe thiên ân kể lại câu chuyện dài của hắn từ những từ chối nhẹ nhàng đến những chửi bới lá mắng hắn phải chịu đựng từ pleiku đến Basque ông gâcou dám yếm cười khi nghe chuyện tên lính pháp dĩa súng vào đầu hắn dọa bắn hắn cũng như vợ tên bác sĩ lào khoe hắn cái su chiên rồi đã đích hắn ra ngoài cửa sau cùng thiên ân kể lại cái đêm cuối cùng khi hắn bội ở quán ăn Basque nghi ngờ về khả năng cũng như sự lựa chọn nghề nghiệp này của mình lương thành gián đoạn câu chuyện hỏi nhẹ mày kể hết cho tao nghe về những gì chạy qua trí bay khi mày ngồi đó tuổi thân và đau nhục cho mày thiên ân nói ra càng kẽ tất cả những câu tư vấn và ý tưởng muốn bỏ cuộc đừng thành vặn thêm rồi sau cùng ý tưởng gì đã khiến mày xua tan mọi nghi ngờ và quyết định tiếp tục thử lửa quyết định sẽ bán cho xong lưu thuốc này thiên ân ngập ngừng lúc đó con đã nghĩ đến hình ảnh của mỹ hương còn ông thái hưng con biết rằng nếu con thất bại con sẽ không bao giờ dám gặp cô ta nữa rồi thiên ân nói như khóc nhưng con đã thất bại thưa chú thất bại tại sao mày có đem cái lô hàng về lại đâu vừa khóc vừa đói thiên ân kể lại phần cuối câu chuyện từ khi ngủ quên trên chiếc xe đỏ đi lạc sâu vào làng thượng đến bản chu Brom thay vì là chu khan khi gặp bà nữ tu người pháp với hơn 300 trăm bệnh nhân lương thành thường người suy nghĩ miệng ông mím lại nhưng trên hết mặt vẫn có vẻ gì hóm hỉnh ông nhớ lại từng chi tiết của giấc mơ đêm qua của ông thiên ân bận lao nước mắt nên không để ý đến thái độ của lương thành hắn cúi gầm mặt trong xấu hổ và sợ hãi chờ cơn giận dữ của lương thành khi hắn nói đến việc hắn tặng nguyên vali lô thuốc cho bà nữ tu tuy nhiên Hắn chỉ nghe tiếng âm ư, rồi Lương Thành đặt nhẹ tay lên vai hắn bổ về. Chuyện đi của mày cũng khá lợi ích cho mày. Không đâu, thưa chú. Lương Thành tiếp tục. Và lợi ích cho cả tao nữa, và giúp tao tìm được một lối thoát mà suốt 36 năm qua tao chưa tìm thấy. Thôi, để tao giải thích rõ hơn cho mày nghe khi qua Tết, giờ tao còn đang bận rộn và câu chuyện khẩn cấp. Bây giờ, tao yêu cầu mày điều này. Thưa chú, con nghe. Mùa này Tết nhất sắp đến, phải giao hàng nhiều mày trở lại lấy chiếc xe vận tải tiếp tục làm tài xế tạm thời qua tết rồi tính tiếp thiên ân đứng dậy cúi đầu trong cảm kích thưa chú chú dậy sao con nghe dậy con rất ân hận đã làm chú thất vọng được rồi trở về lại vị trí cũ của mày đi qua tết gặp tao thiên ân bước ra khỏi phòng bước chân nhẹ như bay khác hẳn với vài giờ trước khi hắn chậm chạp nặng nề bước vào căn phòng này khi vừa đi ra khỏi cửa lưng thành kêu hắn đại mày yên tâm ngủ ngon mày đã không thất bại như mày nghĩ đâu Sáu. hai tháng trôi qua từ ngày thiên ân trở về từ hạ lào hắn minh an trở lại với công việc của một tên tài xế sáng hôm đó lương thành cho người gọi thiên ân đến gặp ở một ngôi biệt thự riêng ở đường di tân đi qua sáu phòng từ phòng khách đến phòng ăn rồi lên lầu mới tới phòng ngủ của lương thành chiếc giường thật to lớn làm cả con người của lương thành trở nên nhỏ bé và ốm yếu lương thành nằm trên giường cố gắng lắm với ngồi gượng dậy gương mặt ông ta giờ sau teo tép chân tay run rẩy thiên ân ngạc nhiên khủng khiếp không thể tưởng tượng sự khác biệt của con người trong vòng chỉ hai tháng lương thành ra dấu cho thiên ân ngồi xuống cạnh giường dưới chân bình. trong chậm dạp, lương thành cất tiếng giọng nói cũng mệt mỏi không chút gì oai hùng như hai tháng trước thiên ân mày đã có hơn hai tháng để suy nghĩ về tham vọng của mày mày vẫn giữ ý định là sẽ trở thành một tên mày bản giàu có thưa chú vâng ông già gật gù được rồi định mệnh đã sắp sẵn Ta muốn bỏ ra ít thì giờ để làm việc bàn luận thêm với mày nhưng như mày thấy ông trời có ý muốn khác ta vẫn nghĩ tao là một tên mua bán đại tài nhưng tao vẫn không mua bán gì đổi với ông thần chết đang chầu chật ngoài cửa hắn vẫn không chịu giá cần họ rủ rượi làm đương thành ngưng lại ông lời hay, tìm ống thuốc xịt rồi loại dầu thiên ân cuốn quít phụ giúp sau cần hò dài đương thành nhắm nghiền mắt im lặng một lúc rồi tiếp tục trong khó khăn tao và mày không còn nhiều thì giờ nữa hãy bắt đầu mày giúp tao đẩy cái tủ này qua một bên ở trong là một cánh cửa nhỏ đi xuống dưới hầm căn phòng mày đi xuống dưới ngay bên tay trái có một cái rừng sắt cổ kỹ mà khiêng lên đây. Thiên Ân vâng lời. Sau 10 phút, hắn kề nệ bưng lên một chiếc trương thiệt cũ. Lương Thành chỉ hắn sau chìa khóa với bình hoa thị tiên, rồi hắn loay hoài mãi mới mở được chiếc trương. Bên trong là những cuốn tập bằng da viết bằng chữ hắn. Hắn lấy ra, gần người đưa cho Lương Thành. mắt nhìn không hiểu. ông già chậm rãi kể: 47 năm về trước, tình cờ tàu cứu tử được một ông lái buôn người tàu ở cao bằng. ông bị hai thằng đệ tử mưu hại, cướp hết của cải hàng hóa, rồi tính giết chủ để phi tang. Lúc đó tao chỉ là thằng đốn củi, lao động tới ngày kiếm vài đồng xu đủ cơm cháo cho ông bà già. Ông tặng cho cha mẹ tao một món tiền lớn, rồi nặng nề đòi đem tao về Quảng Châu, người nấn như con đẻ Từ đó tao bắt đầu đi mua bán qua ngày. Cho đến năm tao 30 tuổi, ông mới giao lại cho tao cái rương này, trong rương có 10 cuốn tập bằng da, mỗi cuốn ghi theo số thứ tự, cuốn số 1 chỉ cách thức để học và sử dụng chín cuốn còn lại, tất cả ghi rõ chính nguyên lý căn bản và bí quyết để trở thành một người mại bản thành công ông bắt tao phải học thuộc lòng từng cuốn bột rồi lặp đi lặp lại lời kinh chỉ dạy liên tiếp 30 ngày mỗi cuốn. sau chín tháng chính nguyên lý này trở thành một phần của đời tao giúp tao suy nghĩ hành động và phản ứng theo những bí quyết đã nhập tâm. sau chín tháng những nguyên lý trở thành một thói quen từ tiềm thức. một năm sau ông giao lại cho tao cái rương một phong thư gián kính và 50 đồng tiền vàng. phong thư chỉ được đọc khi tao đến hà nội. tao chào từ giả cả gia đình rồi trực chỉ phía nam xuống hà nội. lá thư dặn tao hãy dùng năm đồng tiền vàng cùng với chính nguyên lý đã nhập tâm để bắt đầu một cuộc đời mới. Lá thư con bắt tao phải tự hứa là sẽ đem một phần ba bất cứ số tiền nào kiếm được trao tặng cho những người thua kém nghèo hèn. Còn cái rương và chính tập kinh tao phải giữ kín cho đến ngày. Một dấu hiệu siêu hình nào đó cho tao biết người mà tao sẽ giao lại là ai. Thiên ân lắc đầu, con vẫn không hiểu thưa chú. Để tao giải thích, từ Hà Nội tao bắt đầu mua bán và áp dụng đúng chính nguyên lý đã học. Tao thành công ngoài sự dự đoán của cả chính tao và tạo nên một tài sản khổng lồ như mày đã thấy, dù rằng tao đã cho hết một phần ba lợi tức như đã hứa hẹn. Trong khi đó, tao cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu để giao lại chiếc trương này. Trước ngày mày về đây, tao mơ thấy một giấc mộng khá là kỳ. Tao có mơ, nhưng chưa bao giờ nhớ là mình đã mơ những gì. Mà lần đó tao không sao quên được, dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Rồi Lương Thành kể lại giấc mơ về chiếc trương về những người thượng, về thiên ân. Khi mày kể lại chuyện đã xảy ra cho mày ở Hạ Lào, tao thấy toàn thân lạnh buốt. Tao biết là dấu hiệu đã hiện ra, và mày là người tao sẽ giao lại chiếc trương này. Cũng là là khi tao biết là đã tìm được người thừa kế, sức lực của tao tự nhiên xuống hẳn. Tao cảm thấy như đã hoàn tất được một việc vĩ đại, và sẵn sàng rời khỏi thế giới này trong sự thanh bình. Giọng lưng thanh yếu hẳn, ông nhấp một chút đứt sâm, nhắm nghiện mắt để tình dưỡng rồi nói tiếp. Mày nghe kỹ đây, vì có lẽ tao không còn sức để lặp lại những lời sau đây. Thiên ân cúi sát đầu vào người chú nuôi, mở rộng mắt cũng như tâm trí để thu nhận hoàn toàn Ông già theo thao Tao trao lại cho mày chiếc rương này Cùng với 10 tập kinh quý báu. Tuy nhiên tao có vài điều kiện cho mày Mày phải hứa là sẽ thực thi nghiêm chỉnh Cùng với chiếc rương trên bàn kia Tao để để sẵn một phong bì có đựng là 200 quan tiền pháp Đây là số tiền nhỏ Đủ cho mày bắt đầu sự nghiệp buôn bán Tao có thể cho mày nhiều hơn Một số tiền thực lớn Nhưng làm như vậy sẽ chỉ làm hư hỏng mày Mày phải trở thành một người mại bản giàu có Và thành công do nơi cố gắng của mày Không phải do nơi đâu khác Đó cũng là mục tiêu của đời mày mà mày đã nói với tao hôm ở Nha Trang. Sáng mai, mày xuống cơ sở Phước Thành gặp thằng Bảy Trạch. Nó sẽ sắp xếp để mày có một chân làm việc ở chiếc tàu sẽ đi Pháp tuần tới. Khi tàu tới Marsoli, mày hãy lên bờ, ở lại rồi tìm cách làm ăn ở với Pháp. Mày phải rời khỏi đây vì tao tin là mày sẽ thành công lớn. Cả lớn phải sống ở biển cả sông Hồ, không thể ở một suối rạch ao tù. Đi ra với thế giới học cái khôn, cái giỏi của thiên hạ. Từ Pháp mày sẽ cơ hội Làm ăn với châu Âu rồi châu Mỹ nữa Bây giờ hãy bắt đầu ở Marseille Khi tới Pháp Mày phải kiếm chỗ ăn ở tạm Ấm chỗ rồi hãy lấy ra tờ kinh số 1 Ta đã dịch ra sẵn tiếng Việt cho mày Mày sẽ đọc đi đọc lại Nghiền ngọng tới lui cho đến khi thuộc lòng Từng dòng chữ Dù thuộc lòng rồi mày cũng phải lập đi lặp lại mỗi ngày Liên tục trong 30 ngày như thế Chỉ khi nào mày thấu đáo được mọi ý nghĩa Và chỉ sau 30 ngày mày mới bắt đầu tờ kinh số 2 Vừa học Vừa ứng dụng vào công việc làm ăn mỗi ngày Mày sẽ thấy thương vụ gia tăng theo cấp số nhân Điều kiện thứ nhất của tao Là mày phải thề là mày sẽ Nghiêm chỉnh thực thi toàn toàn Theo huấn lệnh của tờ kinh số 1 Mày có chịu như thế không Dạ thưa chú con xin thề Tốt khi mày áp dụng hết chính nguyên lý Trong chính tờ kinh một cách đứng đắn toàn chỉnh Mày sẽ trở thành một tên mã bản giàu có Và thành công hơn là mày mơ ước Điều kiện thứ hai của tao Là mày phải thề Mày sẽ luôn luôn đem một phần 3 lợi tức và của cải kiếm được trao tặng lại cho những người kém may mắn hơn mày dù bất cứ trạng huống nào mày sẽ không bồi ước lời hứa này mày có chịu thề không Dạ thưa chú con xin thề và điều kiện sau cùng là mày phải giữ kín không chia sẻ với ai tờ kinh hay những nguyên lý chứa đựng trong đó bất cứ ai cho đến một ngày nào đó một dấu hiệu siêu hình sẽ cho mày biết là sẽ phải trao lại chiếc rương cho người đó từ trong tim mày mày sẽ biết dù người đó không biết gì về cái rương ngoài ra khi mà giao lại cho người thứ ba này Người này sẽ không cần phải dự kính như tao và mày nữa. Lá thư của cha nuôi tao có nói rõ là người thứ ba sẽ toàn quyền chia sẻ nguyên lý này với thiên hạ. Mày có chịu thề là mày sẽ tuân theo lời dặn này không? Dạ thưa chú, con xin thề. Lương Thành thở dài nhẹ nhõm như một cánh đạn ngàn cân vừa được lấy khỏi đôi vai gầy yếu. Ông cười nhẹ, rung run vuốt má thiên ân rồi cầm chặt tay hắn. Lấy chiếc rương này, cái phong bì trên kia rồi sửa soạn rời Việt Nam. Tao sẽ không bao giờ còn gặp mày nữa, tao nghĩ vậy. Tao cầu chúc cho mọi sự may mắn Và nhớ là lúc nào Tao cũng trông đợi sự thành công của mày Với tất cả yêu thương Đừng suy nghĩ thêm vụ con gái Thái Hưng Sau vài năm thành công Mày sẽ vinh quan trở về sum họp Và nếu tao không còn sống Cho tao gửi lời chúc trước Tất cả hạnh phúc cho hai đứa mày Dòng nước mắt tuôn tràn khắp mặt Thiên Ân Hắn tổn thức cuối hôn đôi tay gầy của Lương Thành Con cáo ơn chú Con không bao giờ quên ơn chú Con sẽ về thăm lại chú Nhưng cả Thiên Ân Lẫn Lương Thành Đều có cảm giác đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau thiên ân khiến chiếc rương nhỏ từ từ ra cửa giọng đầy cảm xúc hắn ngừng trước khi quay góp Còn còn nhớ lần trước khi con đi hạ lào chưa có dặn con một câu thất bại sẽ phải lượt bước nếu ý chí thành công của ta đủ mạnh con sẽ không bao giờ quên lời dặn đó lương thành mỉm cười gật đầu ông giơ tay chào giả biệt lại một lần lên đường chương 7, cuối cùng thiên ân đã đến nước pháp trong mộng tưởng qua hình ảnh của những cuốn phim đen trắng những bài hát từ lớp sơ ấu đã thực hiện bằng buông màu sắc và ngàn tiếng động những người da trắng thuộc địa luôn luôn xa cách đã trở nên một đụng chạm hàng ngày xấu lẫn tốt sạch lẫn dơ cái tổ ấm vận bao bọc thiên ân bao lâu nay ở việt nam dù nghèo khổ vẫn là một che chở giờ đây thiên ân mới hiểu được như thế nào là cô đơn yếu thế và trần trụi đủ mọi hàng người kẻ giúp đỡ ân cần người lành nhạc xa cách và trên hết phải luôn luôn đối phó với những tên lợi dụng sự ngu dốt của những kẻ đến sau lối buôn bán ở Marseille cùng các xa cách thức làm ăn ở Sài Gòn, những cửa hàng ngăn nắp, sạch sẽ và đầy đủ cũng như những kho hàng sĩ vĩ đại, làm Thiên Ân bỡ ngỡ lo sợ khi nghĩ đến ngày phải bước vào mười hàng. Nhưng tất cả mọi chuyện sẽ gác lại để tính sau. Trước mắt là phải kiếm ra chỗ ăn ở tạm. Một tên thủy thủ bạn giới thiệu Thiên Ân với một gia đình người tàu. Họ làm chủ một khu phố nhỏ. Phía dưới là tiệm ăn tàu, tầng trên là chỗ cho cả gia đình 6 người ăn ở. Qua một cái sân nhỏ là nhà chứa xe. Họ biến nơi này thành một kho nhỏ chứa lương thực. Phía trên, họ xây một phòng nhỏ. Sau khi soi mói, nhìn kỹ dáng bốc của tướng bạo Thiên Ân, ông chủ nhà hàng Tàu bằng lòng cho hắn bướng căn phòng nhỏ. Tiền thuê chỉ có 12 quan mỗi tháng, nhưng hắn phải rửa chén bát mỗi ngày ba 4 tiếng để bù vào tiền ăn uống. Phòng không có nhà tắm, hắn phải dùng nhà vệ sinh công cộng. Nghĩ đến mùa đông sắp tới với dòng nước lạnh mỗi khi phải tắm rửa, Thiên Ân rùng mình. Sau khi thỏa thuận mọi điều kiện, Mà không dám hé môi xin xỏ một lời, thiên ân khuân hành lý lên căn phòng nhỏ. Hắn cẩn thận để chiếc rương dưới chân, rồi lấy những tập gia có ghi những lời kinh. Hắn đưa tay sờ nhẹ nhẹ lên những dòng chữ. Như bị điện giật, hắn rút tay lại, nghi ngờ vì những dòng chữ như có vẻ sinh động. Hắn đứng dậy nhìn qua khung cửa sổ. Bên dưới người qua lại thấp đập, cách đó chừng 200 thước, một ngôi chợ vĩ đại với bao nhiêu là mặt hàng, làm hoa mắt người mua. Sự sợ hãi và mối nghi ngờ lại xâm chiếm đầu óc thiên ân hắn cảm thấy niềm tự tin kiêu hãnh lần lần biến mất hắn nhắm nghiền mắt nghe rõ từng chút ồn ào của đám người khác chủng tộc gục đầu vào tường và lầm bầm mày điên khùng rồi thiên ân một thằng tài xế nghèo hèn mày dám mơ một ngày nào đó mày sẽ trở thành người giàu nhất thế giới mày không đủ can đảm để bước vào một tiệm tạp hóa nhỏ nơi này Ngày hôm nay mày đã thấy rõ lối làm ăn của người tây phương làm thế nào mày có thể sánh nổi liều lĩnh hay kiên nhẫn hay khéo léo mày cứ so sánh khả năng mày với những tên mày bản lớn nhỏ khắp massali Mày sẽ thấy kết quả sau cùng rồi sẽ ra sao. Chủ lương thành ơi, có lẽ còn lại sắp sửa làm chủ thất vọng thêm một lần nữa. Vừa mệt sau một chiến lữ hành dài, vừa buồn chán vừa tuổi thân, với hoàn cảnh gần như tuyệt vọng, thiên ẩn nằm dài trên giường hai dòng nước bát lao đao rồi hắn thiếp ngủ đi một giấc thật dài. Khi hắn tỉnh giấc, trời vừa chật sáng, ánh nắng đầu ngày thấp thoáng trên ngọn cây ngoài cửa sổ như nghìn hạt kim cương ca hát. Chờ một tiếng chim chip làm cho hắn ngồi bật dậy từ đâu không biết một con chim sẻ nhỏ đậu ngay trên chiếc rương quý dưới chân giường hắn nhìn ra ngoài cửa sổ cả trăm con chim đang ríu rít chào mừng rạng đông với bài hát quen thuộc trên cây sồi và con chim bay đến thành cửa sổ nhưng theo bóng dáng của thiên ân bọn chúng sợ hãi bay mất chỉ có con chim nhỏ này nó đưa mắt nhìn thiên ân rất bình thản thiên ân đi xuống giường lại gần chiếc rương đưa tay ra vẫy mời con chim sẻ bay vào lòng tay hắn chíp chíp cả ngàn con chim như mày đã hoảng sợ và yên phận trên chùm cây chỉ có mày là can đảm bay qua cánh cửa sổ con chim mổ nhẹ trên tay thiên ân như hiểu ý hắn hắn để con chim trên chiếc bàn còn sót lại ít bụng bánh mì và phó mát ngày hôm qua con chim ăn trong điềm nhiên một ý nghĩ chợt phút vào đầu óc thiên ân hắn chạy đến khung cửa sổ đo ngắm kích thước của chấn sông gỗ nhỏ làm thế nào con chim có thể qua lọt chấn sông nhỏ như thế này hắn tự hỏi rồi hắn nhớ lại lời đã lặp lại với lương thành trước ngày rời sài gòn thất bại sẽ phải lùi bước nếu ý chí thành công của ta đủ mạnh Hắn trở lại dưới chân giường, mở chiếc rương cũ ra Hắn lục được tờ kinh có ghi một số Rồi chăm chú trải ra trên giường Nỗi lo sợ từ trước bỗng nhiên biến mất Hắn quay nhìn con chim sẻ Nó cũng đã bay đi đầu mất Chỉ còn lại vài vụn bánh bì Thiên ân nhìn xuống tờ kinh Hắn bắt đầu đọc thành tiếng Tờ kinh số 1 Vừa rồi là những nội dung trong phần 1 Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần 2 Ở những bài dưới đây